Bích Ngọc thấy chị đạt được ý muốn thì mừng cho chị. Mỹ Kim không được vui, mặc dù nàng đã làm một tiểu thư đầy đủ, giàu sang. Có lẽ Mỹ Kim kém vui vì nàng đã khao khát một tình yêu. Hết Bích Ngọc đi lấy chồng, đến Lan Chi gặp người tri kỷ. Mỹ Kim tự thấy nàng muộn màng. Nhìn vào hạnh phúc gia đình êm đẹp của Bích Ngọc, Nhìn vào nét mặt đầy hân hoang của Lan Chi, khi đưa tay cho thiện, đều chiếc nhẫn cột đời Lan Chi vào đời thiện. Mỹ Kim thấy lòng hơi buồn. Vì thế khi nghe huyện tích hỏi, Chị Mỹ Kim nghĩ ngợi gì thế? Mỹ Kim câu đôi mày, tỏ ý không vui. Tôi nghĩ sao đời có lắm chuyện trớ treo. Lan Chi thật là dại, đi tìm một người chồng để nuôi báo cô. Mà mặt nó lại hân hoang được dường kia Thế thì ngày trước Nó nhận lời thằng Lê Cần Chẳng là nó cứu được chúng tôi ra khỏi cảnh nghèo khó những 3 năm Đợi ngày Bích Ngọc đi lấy chồng Chúng tôi mới được làm chủ cái gia tài ông tôi để lại Bích Ngọc nghe chị nói thế Không bằng lòng Sao chị lại đem anh thiện mà đi ví với Lê Cần Chị so sánh như thế Là chị làm buồn lòng chị Lan Chi nhiều lắm Nghèo cũng có năm bảy cái nghèo chị ạ Huống chi lựa bạn trăm năm Đâu phải lựa người giàu có là hạnh phúc đâu Mỹ Kim trề môi Thôi đi cô Ai không biết cô gặp được toàn sự may mắn Mà lên mặt dạy đời Tôi có chuyện buồn của tôi Cô đừng đá động đến tôi làm gì Huyện tích nghe Mỹ Kim sẵn giọng nói với Bích Ngọc, liền tránh đi chỗ khác, mặc cho hai chị em cãi nhau. Huyện tích đi rồi, Mỹ Kim liền ôm mặt khóc nứt nở. Các cô sung sướng rồi, các cô mặc xác tôi. Ai không biết cô có chồng sang, và rồi đây cô sắp có con, cô được làm mẹ. Bích Ngọc thấy chị khóc, bỗng thương hại nói. Ô kìa, tại sao chị lại khóc Chị có việc gì buồn lắm sao Chị Mỹ Kim à cánh chị nào có đáng buồn đâu Sở dĩ chị buồn như thế Là tánh chị hay câu có khó chịu Chị vui lên như em Thì đời đẹp chán Bích Ngọc nói đến đây Chợt hiểu nguyên nhân nỗi buồn của Mỹ Kim Nên vội nói tiếp Chị đẹp, chị còn trẻ chán Mà lại giàu nữa Miễn là chỉ biết trâu dội đức tính của mình Thì lo gì chị không gặp được Một người xứng đáng Mỹ Kim ngồi im Nghe em nói Không còn câu có như trước nữa Bích Ngọc thấy chị đã bình tĩnh Liền kéo chị đứng lên Khách khứa đã đến chật nhà Chị đứng lên sửa soạn ra dự tiệc mừng Chị Lan Chi chứ Người ta đang mong ngóng chị đó Mỹ kiềm nghe lời em đứng lên, sửa lại đầu tóc, rồi cùng em đi ra ngoài. Giữ đám hỏi của Lan Chi và Thiện xong, huyện tích cùng Bích Ngọc trở về Mỹ Trang. Trên đường về, huyện tích sung sướng bảo Bích Ngọc. Em thấy thằng nhỏ con chị Tham Mai không? Thằng bé trông ngộ nghỉnh quá, nó có đôi mắt to và đen như hai hạt nhãn. Anh muốn em cho anh một đứa con trai như thế Được thế là đời anh mãn nguyện lắm rồi Bích Ngọc nói Bộ anh thích con trai lắm sao Em thì trai gái gì cũng được Vì nó là đứa con đầu lòng Có đứa con cũng vui anh nhỉ Nói xong Bích Ngọc nhìn huyền tích nói Anh còn thiếu em một món nợ mà anh chưa trả xong Anh có nhớ bốn nợ ấy không anh Tết? Từ ngày Ngọc Lan Hương chết đi, mãi đến nay em mới dám nhắc lời hứa của anh. Hôm nay, anh có để cho em biết được cái dĩ vãng của đời anh không? Chúng ta đã yêu nhau, anh không cần phải giấu giếm em làm gì. Huyền Tết buồn rầu nói, đã nhiều lần anh muốn kể cho em nghe lắm. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại Anh lại do dự Vì cái dĩ vãng của anh xấu xa đầy tội lỗi Nói cho em nghe Anh hổ thẹn lắm Anh cũng hiểu Là chúng ta đã yêu nhau Em có thể tha thứ tất cả tội lỗi cho anh Nếu hiện giờ anh phạm một tội lỗi Em còn có thể tha thứ được nữa là lỗi cũ Em nhỉ Nếu em sẵn lòng tha thứ cho anh Thì để anh kể nhé. Bích Ngọc nói, Vâng, anh cứ kể, Tình yêu của em đối với anh, Mạnh hơn cái lỗi của anh, Thì có ý gì mà anh phải lo ngại? Huyện tích cho xe chạy vào nhà xe, Rồi mở cửa cho Bích Ngọc bước xuống, Và nói, Chúng ta vào nhà thay đồ, Rồi ra ngồi chỗ cái băng dưới góc cây kia, Anh sẽ kể cho em nghe, Một lát, Bích Ngọc và Huyện Tích đã khoác tay nhau ra ngoài ngoài sân. Huyện Tích nhìn Bích Ngọc với ánh mắt đầy âu yếm. Em có thai, đi xe có mệt không? Bích Ngọc nói. Mới có mấy tháng, chưa thấy có gì khác cả anh ạ. Mà độ rầy, em mập hơn lúc trước nhiều chứ anh. Em ăn cơm nhiều ghê quá. Huyện Tích nói. Anh cũng thấy em mập lên chút ít, nhưng có thai cần phải tình dưỡng nhiều, nhất là không được có chuyện buồn. Thế thì câu chuyện mà anh sắp kể cho em nghe đây, không hiểu có ảnh hưởng gì đến cái thai của em không? Bích Ngọc nói, không sao đâu, anh cứ kể. Huyện Tích ngồi suy nghĩ một lát, như cố nhớ về quãng đời mà mình đã trải qua 10 năm về trước. Rồi hạ giọng nho nhỏ kể. Năm 1930, anh được bổ làm tri huyện ở huyện Hương Thủy, gần Huế. Lúc bấy giờ anh mới 20 tuổi. Ai cũng bảo là anh làm quan sớm quá. Cha mẹ ép anh phải cưới vợ, nhưng anh nhất định không nghe, vì anh muốn hưởng thụ cảm giác của cuộc sống độc thân thêm vài năm nữa. Anh hứa với mẹ anh Là năm năm nữa, anh sẽ cưới vợ Và xưng vâng lời mẹ Mẹ chọn con gái ai, anh cũng bằng lòng Thế là mẹ đã để cho anh tự do Con trẻ tuổi mà đã làm tri huyện Cho nên các nhà giàu có Ai cũng muốn gã con gái cho anh Nhưng anh đều kiếm lời khước từ tất cả thấy vậy, người ta bảo là anh muốn chơi bời phóng tốn Và lợi dụng địa vị cao sang của mình Để dễ bề chọc ghẹo người ta Nhưng mà anh không hề giao tiếp với đàn bà con gái Anh chỉ chơi với con trai Bạn anh đông lắm Những ngày nghỉ Họ đến đây đông chật cái nhà Và tha hồ đùa phá Tuổi trẻ là tuổi ham sống, yêu đời Anh tuy là một ông quan Nhưng tính tình vẫn là một gã thanh niên bồng bột Và ngoài những giờ nghiêm nghị ở chốn công đường Anh lại sống những ngày vui vẻ Với bạn bè cùng trang lứa Mẹ anh là người bệ vệ quan cắt Thấy tính tình anh như thế Nên tỏ ý khuyên lân anh Phải bỏ bớt sự chơi bời Và tỏ ra là một ông quan đúng tư cách Anh giảng giải cho mẹ nghe Và biết được Mẹ không vui lòng vì tánh giản dị của mình Anh không dám rước bạn về nhà Những hôm mẹ ở nhà anh Gần chỗ anh đang trị vì Có một tòa dinh thự của cụ Thượng Đức Minh Tòa dinh thự này Nằm trên một khoảng đất rộng lớn Không kém gì lầu tỉnh mộng của em Và quay mặt ra sông Hương Thủy Với dòng nước lờ đờ mát mẻ tùy ở Hương Thủy Nhưng chưa bao giờ anh đặt chân đến dinh thự của cụ thượng cả. Mà dinh thự ấy có vẻ tĩnh mịch lắm. Cây cối um tầm và có những cây liễu rủ bóng trên mặt hồ nước trong vườn, càng tạo cho nó một vẻ buồn u uẩn. Anh ở đó non được 3 tháng mà chỉ biết cụ thượng về hưu được 3 năm nay. Trước kia, cụ thượng nổi tiếng là giàu nhất kinh đô. Nhưng nay, cụ ít đi đâu lắm và đời sống rất giản dị. Chỉ những hôm chủ nhật, người ta mới thấy xe cộ về đó đông đảo. Một hôm, anh được người bạn cho biết cụ ta chứa bạc lấy sau và bà vợ có tánh phòng lưu, thích đánh bạc. Cái gia tài to lớn của cụ lần hồi chạy vào tay của mụ vợ và chạy vào tay các con bạc. Khi cụ còn làm quang, Và bà lớn chết đi, và bà nhỏ làm mưa làm gió không ít. Cụ thượng làm quan to, người ta không hiểu cụ có hưởng gì không, hay là chỉ đem tài, đem sức ra mà lo cho dân, cho nước. Chứ còn bà thượng thì nhờ địa vị của chồng mà lên chân không phải ít. Bà còn trẻ, bà lớn vì chỉ có một mụn con gái nên mới mua bà về hầu. Bà là con một gia đình nghèo Chỉ được cái nhan sắc dễ coi mà thôi Khi bà lớn còn sống Bà không dám lên mà Mà chỉ giữ phận làm nàng hầu Sớm hôm hầu hạ cụ thượng Nhưng từ khi bà lớn chết đi Bà được cụ ông cất nhắc Lên làm cái mẫu của cô Phi Yến Thì tha hồ cho bà hóng hát Từ việc lớn đến việc nhỏ Bà đều nắm giữ Nhiều khi bà còn muốn xem vào việc quan của cụ thượng là khác. Ai có việc gì muốn nói với ông, phải thưa qua bà. Vì thế, bà không làm quang, mà ngày nào cũng có của hối lộ. Bà lại nhiễm những tánh phong lưu đại cát rỡm, đánh bạc suốt ngày. Không mấy chót, bà phá cả gia tài cụ thượng. Đến ngày cụ thượng về hưu, thì chỉ còn một ngôi danh thử ở hương thủy. Hết của là một sự đau khổ Cho người đàn bà quen xài lớn Đã nhiễm thói cờ bạc Muốn chiều lòng vợ Cụ thường phải nghe theo lời bà Mở những sòng bài tại nhà Để lấy sau Và cũng để cho bà tiêu khiển nằm ấy Bà đã ngoài 40 tuổi Nhưng còn trẻ lắm Không thua gì một cô gái Tới tuần cặp kê Có thể nói Là bà còn ăn diện hơn cô con gái của cụ thượng nữa Cô Phi Yến thì cả ngày không hề bước chân ra khỏi nhà Cả hương thủy không ai biết mặt cô Người ta bảo là cô bị cấm cung Nghe đầu trước kia Cô Phi Yến có học ở trường Đồng Khánh Và sau khi thi hỏng bằng Thành Trung Cô về nhà đọc sách Và đợi cha mẹ gã chồng Chứ không được theo đuổi sự học nữa Có những hôm trong dinh, cụ thượng thiếu tay Bà cho lính mời anh vào giúp một chân trong sòng bà Nhưng anh luôn từ chối Anh có một người bạn làm tham tá tại tòa khâm Hể mỗi lần đến thăm anh là nói nửa đùa nửa thật rằng tức ơi, anh ở đây mà không tìm cách làm quen với bà ấy Để bà ấy gác cô con gái cho Địa vị và giàu có như anh Chỉ nói một tiếng là bà ta gã liền Miễn là anh đưa riêng cho bà ta một số tiền Để bà ta đánh bạc Anh nghe anh bạn nói mà chỉ cười Vì anh không bao giờ muốn làm rễ một nhà giàu sang Theo cái lối hư hỏng ấy được Anh ở Hương Thủy được 6 tháng Thì được tin đồn là cụ thượng Đức Minh Sắp gã cô Phi Yến cho một ông tuần vũ Làm quang mà đến trước tuần vũ, thì ít ra vị quan ấy cũng ngoài 50 tuổi, chứ có đời nào có một ông tuần vũ 30 tuổi bao giờ. Nghe vậy thì hay vậy, chứ anh chẳng để ý làm gì. Rồi một hôm, các bạn anh đổ về hương thủy, lại xôn xao kể cho anh nghe rằng. Huyện Tích ơi, anh ở đây mà không nghe gì hết sao? Cụ thượng sắp gã con gái yêu là cô Phi Yến. Cho cụ tuần bình Ừ anh nghe thế mà ngồi yên được à trẻ đẹp và giàu sang như anh gì đi nữa cũng là một ông huyện thế mà không cứ cô Phi Yến đẹp đẽ duyên dángm Mỹ mèo để cho cô Phi Yến lọ vào tay cụ tuần già rằng đá lòng đau đá bạ nghĩ mà tuổi nhục cho bọn tuổi trẻ này thanh niên hết người hay sao mà cô Phi Yến là đi ưng một người sắp xuống lỗ Anh phán Tam lại xen vào Các anh em đừng đọc ác Tội nghiệp cô Phi Yến lắm Để tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho các anh nghe Cả bọn lao nhào Ê Tam, anh làm gì mà biết rõ vậy? Anh Tam nói Tôi bà con với Phi Yến Cụ thượng bà thân sinh ra cô Phi Yến Là cô ruột của tôi Nên tôi biết rõ lắm Anh Tam liền kể Bà thượng đã phá hết cái gia tài của cụ thượng Và giờ đây chỉ còn cái dinh thự này Bà không có quyền bán Phải chi bà có quyền bán Thì cũng đã bán sạch rồi Đâu còn đến nay Hết tiền Bà xoay qua chứa bạ lấy sau Nhưng cái nghệ chứa bạc Thì có bao giờ giàu có đâu Chứa bạ mà đừng đánh Thì còn có lợi chút ít Chứ chứa bạc mà ngồi vào sòng Thì chỉ tổ chống tán da bại sản mà thôi Bà liền lợi dụng sắc đẹp của cô con gái chồng Trong cái sòng bạc có những cậu thanh niên Bà liền ép Phi Yến ra chia bài Nhưng Phi Yến nhất định không chịu nghe theo lời bà Suốt ngày, Phi Yến chỉ ở trong phòng đọc sách Chịu tối ra vườn, ngồi dưới gốc cây lệ liễu Để tưởng nhớ người mẹ thân yêu Đức Hạnh Hoặc nhớ những ngày sung sướng Mà nàng đã sống trên ghế nhà trường Ép không được Phi Yến Bà thù oán Phi Yến Đã làm cho bà mất một mối lợi lớn Vì các cậu vương tôn công tử đến nhà bà Chỉ với mục đích làm quen với Phi Yến Cố vải tiền ra mua lòng Phi Yến Mà Phi Yến không chịu tiếp Thì họ còn đến làm chi nữa Không được nước cờ này, bà thường bày nước cờ khét, bà có phải người đàn bà thua trí đâu? Trong số những tay cờ bạc thường lui tới nhà bà, có ông Tuần Vũ Bình. Ông Tuần quá vợ, có 5 người con, người con trai lớn đã đi làm tham tá, còn người con nhỏ nhất cũng đã đậu bằng thành chung. Ông Tuần đã ngoài 50 tuổi, tóc đã bạc, răng đã rụng. Nhưng ông còn háo sát Và sở dĩ ông lui tới nhà ông thượng Không phải vì phi yến Mà vì bà thượng Những hôm bà thượng đánh thua cá sâu Ông Tuần liền chìa tiền cho bà đánh Làm bộ ngồi Chỉ những nước bài cho bà Khi dựa vế Khi kề vai bà Một cách cố ý Bà thượng hiểu cái dụng tâm của ông Tuần Và bà làm bộ không biết Đôi khi có những cử chỉ khuyến khích ông Tuần Đi sâu vào đường tội lỗi nữa là khác Nhưng bà thượng không chiếm được quá tim của ông Tuần Để bước tiếp vào con đường xa ngã Đi đến cái ao tù trưởng giả Vì ông Tuần một hôm ở sòng bạc đi ra Gặp ngay Phi Yến đang đi lang thang dưới gốc lệ liễu Nhàn sắc kiều diễm của Phi Yến Nét buồn như liễu rũ của nàng Khiến ông Tuần thấy hồn vía lên mây Ông bỗng nghĩ ngay Đến cách bỏ tiền ra Lấy lòng bà Thượng Và xin cưới cô Phi Yến Bà Thượng tuy có tiếc rẽ Cái tình lắng lơ của ông Tuần đối với bà Nhưng trước món tiền quá to Mà ông hứa cho bà Nếu bà nói siêu lòng Phi Yến Bà không ngần ngại gì Mà hứa sẽ ép ông Thượng Nghe theo lời bà Bà không cần hỏi ý kiến Phi Yến Cứ nói ngay với ông Thượng Là Phi Yến đã lớn tuổi rồi Cần phải gã gáp Ban đầu Ông Thượng tỏ ý không bằng lòng Về sự chênh lệch tuổi tác quá nhiều Giữa Phi Yến và ông Tuần Nhưng sau thấy bà Thượng cứ nói ra nó vào mãi Ông Tuần cứ chiều lòng ông mọi cách Nên ông phải hứa gã Khi hay tin cha hứa gã mình cho ông Tuần Phi Yến lạy lục cha và nhất định không chịu Nhưng ông thượng bảo Áo làm sao mà khỏi đầu Con không được cải lời cha mẹ Và cho ông Tuần làm lễ hỏi Bây giờ đã đến gần ngày cưới rồi Tam kệ đến đó Mọi người đều sửng sốt Chính anh cũng thấy một nỗi buồn vô cớ Xăm chiếm hồn anh Ở đời có những cảnh đau lòng như thế sao Các bạn thấy anh buồn liền nói Anh tích cảm cô Phi Yến rồi Thôi anh cố gắng đưa cô ta ra khỏi cảnh đau đớn này đi Một anh bạn khác nói khích Huyện tích làm gì được Nhưng anh tàm nói Nội bọn mình đây Chỉ có anh tích là đủ điều kiện cút Phi Yến ra khỏi tay tuần bình mà thôi Anh tích nghĩ sao Anh nghĩ sao Một anh khác nói Anh hãy chỗ tài hiệp khách một phen thử anh tức Bọn tôi xin phục anh sát đất Nếu anh làm được việc kinh thiên động địa này Anh nói Các anh đừng nói điên Người ta đã ăn lễ hỏi rồi Và chỉ còn chẳng bao lâu nữa là làm lễ cưới Dù tôi có vải tiền ra cũng chậm rồi Huân chì biết đầu cô Phi Yến không bằng lòng Các anh là người ngoài của cứ đoán kèm, rồi cho là cô phi yến buồn rầu. Hà mai liền nói, Anh tích thật không hiểu tâm lý của các cô gái rồi. Có cô nào đang độ xuân xanh, mà chịu làm vợ một ông già gần xuống mộ Ông già ấy là một ông tuần giàu có sang trọng, chứ có phải là một ông già thường dân đâu? Tùy miệng anh trả lời thế, nhưng lòng anh cũng thấy bùi ngùi thương tiếc cho cô Phi Yến. Các bạn, người khuyến khích, người khuyên nhũ, thấy anh không tỏ thái độ gì muốn cứu vớt Phi Yến cả, liền bỏ về. Nhưng suốt đêm đó, anh không sao quên được câu chuyện thương tâm về Phi Yến. Ngày hôm sau, anh cho gọi lắm, người giúp việc mà anh tin cậy nhất, vào hỏi. Em có quen với ai bên nhà cụ thượng Đức Minh không? Lánh suy nghĩ một chập rồi nói Còn có quen với chú ba, người làm vườn cho cụ thượng À, thế thì tốt lắm Em dò thử, bao giờ đám cưới con gái cụ thượng Rồi cho ta biết nhé Lánh đi một lúc, đến khi về Mặt mày vui vẻ, báo tin cho anh biết Là chỉ còn một tuần lễ nữa Là đến ngày cưới cô Phi Yến Lánh lại thêm vào Nhưng mà con nghe chú bà nói Thì cô Phi Yến nhất định không chịu Cô đóng cửa phòng Khóc mãi và bỏ ăn nữa Cụ thượng thì tỏ vẻ lo ngại Bà thượng thì cho ba bốn đứa đầy tớ Ngày đêm canh giữ Không cho cô ta tự tử thấy anh ngồi lưỡng lự không nói gì Lánh lại nói tiếp Cô Phi Yến đẹp quá Mà gặp cảnh này thì thật tội nghiệp Đúng là hồng nhan bạc mệnh Một đời tài hoa Anh nghe Lánh nói thế Cũng buồn cho cô Phi Yến Nhưng anh chưa biết làm sao Để cứu cô ra khỏi cảnh đau đớn ấy được Anh cho Lánh ra ngoài Rồi ngồi suy nghĩ Chỉ còn có một tuần lễ anh làm sao đến sinh cưới của Phi Yến được. Anh cũng đâu có số tiền mà để trả lại số tiền mà ông tuần đã bỏ ra cho bà Thượng. Muốn trả lại số tiền ấy, ít ra anh phải bán đôi ba sở ruộng. Bán ruộng nào phải việc dễ, cần phải tìm cho ra người mua, và công việc xong xuôi ít nhất cũng phải mất cả tháng. vả lại, anh mà đi dành cô Phi Yến với ông Tần Bình Thì thế nào anh cũng phải mất chứ Anh là một quan nhỏ Dưới quyền của ông Tuần Cơ Mà Anh tranh sao nổi với ông ta Anh suy nghĩ mãi Rồi chiều tối Không hiểu sao Anh đi sang dinh cụ thượng Làm bộ dự vào cuộc đỏ đen Nhưng sự thật Là để dò la tân tức Về cái đám cưới oan nghiệt Và để xem mặt phi yến Nếu có thể được Anh ngồi đánh bạc mà bụng cứ để đau đau và mong đợi phi yến Nhưng đợi mãi đến 12 giờ khuya vẫn không thấy Bà thượng thấy đã khuya mà các con bạc còn mãi mê sát vạt nhau Liền mời các quan khách nghỉ ngơi và dùng cháo gỏi gà Anh xin phép ra về nhưng bà thượng lại không cho Mà anh đã nướng mất một số tiền khá lớn Đến 2 giờ sáng Tiền đã hết Anh đứng lên cáo từ ra về Bà thượng thấy anh hết tiền Liền để anh đi Và mời một hôm sau đến cho vui Anh nhận lời để mua lòng bà Anh đi ngang qua vườn Lúc bấy giờ trăng sáng vằn vạt Anh nhìn thấy một bóng người Đang lẫn quẩn dưới các gốc liễu Khi đến gần Anh nghe tiếng thổn thớt Anh dừng lại thì nhìn thấy đó là một cô gái có vóc hình tha thứ. Nghe tiếng động, cô ấy dừng lại, nhìn anh một cách kinh ngạc rồi ngồi phở xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Anh không đành đi, và vì đã nghe được câu chuyện tình duyên trái ngang của cô Phi Yến, nên anh tin chắc người thiếu nữ nửa đêm nỉ non khóc lóc, không ai khác hơn là cô Phi Yến. Lòng thương xót không cho phép anh đi, anh ngừng lại đến chỗ cô Phi Yến ngồi và hỏi nho nhỏ. Cô là ai mà đêm khuya ra đây ngồi khóc? Phi Yến ngẩng mặt lên nhìn anh rồi hỏi. Ông là ai mà đến đây giữa đêm khuya thế này? Anh nói, tôi vừa xong bạc ra đi ngang qua đây. Nghe cô khóc nên đứng lại Tôi vừa xong bạn ra Đi ngang qua đây nghe cô khóc Nên đứng lại Nghe anh nói thế Phi Yến trả lời một cách lạnh lùng Thế thì ông cứ ra về Mặc tôi Không can gì mà ông phải bận lòng Câu nói sẵn của Phi Yến Đáng lẽ làm cho anh giận Nhưng trái lại Anh đã hiểu là Phi Yến ghét bọn con bạc đến nhà cha nàng đến bậc nào Vì thế nghe anh bảo vỡ sòng bạc ra Phi Yến tỏ vẻ khinh bỉ ngay Nhưng anh liền nói Để phá sự nghi ngờ của Phi Yến Tôi mới đến sòng bạc này hôm nay là lần đầu tiên Và nguyên nhân đưa tôi đến đây Xin lỗi cô nhé Là vì cô đó Phi Yến nghe nói thế Vội lau nước mắt và nhìn anh Em đừng ghen tức nha Sự thật anh bị cái nhìn ấy thôi miên ngay Dưới bóng trăng Phi Yến có một sắc đẹp kiều diễm quá Thật người xưa nói đúng Mỹ nhân dưới bóng trăng Là một bức tranh tuyệt bút Anh thấy lòng anh nổi lên sự thương xót khó tả Con người đẹp thế ấy Mà sắp phải làm vợ một ông già đầu bạc răng long Thế thì ở đời này Không có gì là công lý Là lẽ phải cả hay sao Thế chẳng ra đồng tiền Là chúa tể con người hay sao Anh thấy máu nóng chạy khắp người Và ý muốn làm một nghĩa cử anh hùng Đưa người đẹp ra khỏi cảnh buồn thảm Đã thúc dục anh Anh đang say sưa với ý nghĩ làm việc phải và bị thôi miên vì sắc đẹp khả ái của Phi Yến thì Phi Yến đã cất tiếng oanh thọ thẻ Thế ông là ai và tại sao ông bảo là đến đây là tại tôi Anh liền nói Tôi là huyện tích ở bên hương thủy Tôi nghe các bạn kể về cô Tôi thấy buồn buồn làm sao ấy Vì thế mà hôm nay giả làm một tên bợn bà để dò thử công việc ra sao, và cũng để gặp cô. Nhưng từ đầu hôm đến giờ, đợi mãi không thấy cô đâu, tôi thua hết tiền, phái ra về, không ngờ ra đây lại gặp cô. Phi Yến e thẹn nói, tưởng ông là ai, té ra là ông huyện tích bên hương thủy, đưa ông chiếu cố đến, tôi chỉ biết cảm ơn mà thôi. Cảnh tôi không còn hy vọng gì nữa Vì tôi đã xài Của người ta nhiều tiền quá rồi Mấy hôm nay Ba ấy lại sợ tôi tự tử Nên cứ sai đầy tớ giữa một bên tôi Không chịu rời tôi ra một bước Đêm nay nhờ đông Tây bạc Bọn chúng phải lo nấu đồ ăn khuya Và thấy tôi nằm im Chúng ngỡ là tôi đã ngủ Mới để tôi một mình trong phòng Tôi lén ra đây Và có ý định tự tử Nói đến đây Phi Yến ngừng một lát Rồi nói tiếp Nhưng không hiểu tại sao Tôi không đủ can đảm chết ông ạ Anh liền nói Tôi nghe nói chỉ còn một tuần lễ nữa Là cử hành lễ cưới phải không cô Phi Yến gật đầu khóc thúc thức Anh liền nói Nếu tôi có kịp thì giờ Phi Yến nhìn anh với đôi mắt dò hỏi Anh liền cho Phi Yến hay Là nếu có nhiều ngày giờ Thì có thể bán ruộng hoàn lại số tiền cho cụ Tuần Và xin với cụ thượng cưới Phi Yến Nghe thế Phi Yến nhìn anh với đầy sự biết ơn Và sau vài phút suy nghĩ Nàng nói Không nên ông mạ Thế lực Lão Tuần Bình ghê lắm Không khéo ông bị vạ lay Mà cha em cũng bị nữa Tiên em của Phi Yến Ăn sâu vào lòng anh Và anh cảm thấy thương hại Phi Yến Không sao nói được Anh đứng yên cả giờ Ngắm vẻ đẹp của Phi Yến Và Phi Yến ngồi nhìn lại anh Với sự thất vọng não nề Có lẽ trong đôi quả tim của hai người Đã nảy sinh ra một sự thông cảm của tình yêu Anh thất vọng Gọi lên như kẻ điên Em Phi Yến Anh phải cướp em ra khỏi tay của lão tuần bình Dù anh có bị cách chức cũng mặc Phi Yến sung sướng đứng lên Hai tay chấp lại xá anh một cái thật sau Anh Tích ơi Thật không anh Thật anh dám cứu em không anh Tiếng kêu thường của Phi Yến giữa đêm khuya Thật là não rộ Nó đủ sức làm cho kẻ trượng phu Mềm cả ruột gan Anh không sao dằn lòng được Và anh xiết chặt bàn tay của Phi Yến Hứa hẹn đêm sau Sẽ gặp nhau tại chỗ này Thế rồi anh ra về Và liên tiếp trong mấy đêm sau đó Đêm nào anh cũng đến chỗ hẹn hò Để cùng Phi Yến bàn mưu tính kế và cũng để tỏ tình thương yêu càng ngày càng kháng khết. Phi Yến tỏ ra yêu anh lắm, và mỗi đêm trước khi chia tay, lần nào Phi Yến cũng khóc lóc, dặn thế nào cũng phải cứu nàng. Anh mỗi ngày mỗi thêm bối rối, khó xử, vì cụ tuần đã ấn định ngày cưới rồi. Anh có suối Phi Yến hay khóc lóc năn nỉ với ông thượng, Hãy khoảng ngày cưới lại một tháng Nhưng nghe đầu ông Tuần nhất định không chịu Ông ta sợ mất miếng mồi ngon Người ta có gặp cảnh biến Mới thấy mình đâm ra liều lĩnh Anh liền nghĩ ra một kế Là bắt cóc cô dâu trong ngày cưới Để cho lão Tuần biết tay Và đừng ý thế lực kim tiền Để cho bà Thượng một bài học Rồi tới đâu thì tới Ngày mai làm lễ cưới Thì hôm nay anh bỏ tiền ra mua lòng bọn lính hầu cụ Tuần Có bổn phận canh ghét trước dinh cụ thượng Thế rồi khi họ nhà trai đến Nhà gái bài tiệc tùng Khách khứa ra vào nườm nợp Anh thuê một chiếc xe hơi để sẵn ngoài ngõ Đợi nhà trai rước dâu ra cổng Ông Tuần muốn khoe với thiên hạ Sự đắc thắng của ông Nên ông định rước dâu đi bộ Để cho dân chúng thấy Cô dâu, người vợ trẻ của ông Tiệc xong Nhà trai liền rứt dâu ra cửa Phi Yến lộng lẫy Trong chiếc áo thùng Và chiếc khăn vàng Ra đến cổng Phi Yến tiến lên trước Không một chút e lệ rụt rè Và bất ngờ Chạy bổ về chỗ chiếc xe đậu Anh đã mở sẵn cửa xe Phi Yến leo vội lên chiếc xe Tức thì, tài xế cho chạy giữa sự kinh ngạc của mọi người. Ông Tuần không kể gì đến thể thống của mình nữa, chạy theo chiếc xe và la lớn. Bắt nó lại cho tôi! Nhưng chiếc xe cứ mở hết tốc lực, để lại trước mặt cụ Tuần một đám bụi mịt mù mà thôi. Mọi người đều kinh ngạc và không hiểu Phi Yến đã đi với ai. Họ hàng nhà trai trở vào dinh cụ thượng, kẻ nói thế này, người nói thế nọ, bắt vạ cụ thượng, làm cụ không hiểu ra sao mà trả lời cho người ta. Sau cùng cụ phải xuống nước nhỏ, hứa bán cái dinh thự của cụ để đền bù số tiền mà bà thượng đã mượn của ông rễ hồ. Nhưng ông Tuần nhất định không chịu, đòi kiện và hâm dọa bắt giam bà thượng nếu bà không tìm ra được cô Phi Yến. Cái tình cô Phi Yến, một cô dâu mới, đã phản đối của hôn nhân áp bức một cách mới mẻ, lan đi khắp Kinh Đô, và người ta không hiểu ai đã tổ chức cho cô Phi Yến trốn với mu mô tài tình ấy. Nhưng chỉ qua một ngày là người ta biết rõ người bắt cóc Phi Yến, không ai khác hơn là huyện tết. Thôi thì các bạn anh nhiệt liệt ca tụng anh, và họ đồn rụm lên rằng, Anh đem Phi Yến đi Sài Gòn Và họ cười nhạo Cụ Tuần đủ cách Cụ Tuần đưa đơn kiện anh Và quán trên Ra lệnh cách chức anh Huyện Tích kể đến đây Nhìn Bích Ngọc và nói Nghe anh kể chuyện si mê của anh Em có buồn không? Em đừng ghen với cái khoảng thời dĩ vãng của anh Em nhé Nhưng mà đoạn cuối Nó đâu có được êm đềm như thế Câu chuyện tình này Kết thúc bằng những dòng đẩm lệ Còn bi đát hơn câu chuyện Của Ngọc Lan Hương nữa Em ạ Vì thế suốt đời anh Anh đã hối hận và đau khổ vô cùng Bích Ngọc nói Anh cứ kể nốt đi Em không trách gì anh cả Ai lại đi ghen với dị vãng Và cái dị vãng đó Đã chết bao giờ Huyện tích nói Nếu thế anh xin kể nốt Anh cho xe chạy ra khỏi hương thủy Liền bảo chạy luôn ra đồng hới Ở đồng hới anh có một sở đồn điền Từ trước đồn điền ấy giao cho một người anh họ trong nôm Thỉnh thoảng cha mẹ mới ra thăm viếng Và tính tiền hoa màu hàng năm Trong đồn điền có sẵn một ngôi nhà rộng rãi đủ tiện nghi Anh đem Phi Yến ra đáy. Người anh họ của anh thấy Phi Yến ăn mặc theo lối cô dâu thì tưởng anh vừa mới cưới vợ và dẫn đi hưởng tuần trăng mật. Anh và Phi Yến ở đáy một tuần lễ. Anh có đem theo chút ít áo quần. Còn Phi Yến đã gửi trước chiếc vali cho anh trong đêm bạn tính mua mô chạy trốn. Nhờ thế mà anh và Phi Yến đủ đồ cần dùng. Nhưng cụ Tuần Bình ra lệnh tập nã Và câu chuyện của anh Đã đến tai mẹ anh Mẹ anh cuốn cuộn lo sợ Rồi đích thân ra đồng hới tìm anh Mẹ anh thông minh lắm Đoán biết thế nào anh cũng đi đồng hới Cho nên khi người đến đồng hới Là gặp ngay anh và Phi Yến Phi Yến thấy mẹ anh Thì không còn hồn vía nào nữa cả Nàng run lên Và sụp quỳ khóc lóc Xin mẹ anh rộng lượng Dùng thứ cho nàng Mẹ anh ban đầu làm hờn làm giận Nhưng sau thấy Phi Yến khóc lóc năn nỉ Lại có nhân sắc mỹ miều khả ái Người đem lòng thương xót Và bảo anh cùng người và Phi Yến trở về Thú tội với cụ thượng Để làm lễ cưới hẳn hồi Phi Yến mừng quá Sụp xuống lại mẹ anh Rồi cùng anh theo mẹ về hương thủy Trước sự đã rồi Cụ thượng phải bằng lòng gã phi yến cho anh Và mẹ anh trả lại số tiền cho cụ Tuần Sở dĩ cụ Tuần chịu nhận số tiền Là vì thiên hạ chê cười Cụ lợi dụng tiền của địa vị Để đi ép cưới một cô gái đào tơ Đến nỗi mang tài mang tiếng Cụ lại cũng bị quan trên quở trắc Nên mới chịu bỏ qua cho huyện Tết Không nói đến nữa Giờ thì Phi Yến đã nghiễm nhiên làm vợ của anh Anh lại xin phép mẹ Dắt Phi Yến trở ra đồng hới Để cùng sống những ngày hạnh phúc đầy tình yêu Phi Yến đẹp Phi Yến xinh Ai cũng bảo là anh sẽ yêu Phi Yến mãi mãi Nhưng qua một tháng ái ân Anh đâm ra chán Phi Yến ngay Người đàn bà không phải có sắc đẹp là được người đàn ông yêu say xưa đâu Sắc đẹp chỉ làm cho người đàn ông để ý một thời thôi Sắc đẹp không phải là lợi khí của người đàn bà Để cột người đàn ông trong gia đình Và buộc họ phải phụng thờ người đàn bà suốt đời Sắc đẹp chỉ là một trong các điều kiện khác Huống chị, sắc đẹp sẽ không ở mãi với người đàn bà Thời gian là kẻ thù của ái tình và cả của sắc đẹp. Thời gian phá hoại sắc đẹp, thời gian làm phai lợn ái tình. Vì thế, ngoài sắc đẹp ra, còn phải có những đức tính tốt để có thể làm tròn nhiệm vụ của một người vợ. Phi Yến chỉ là một người đẹp, chỉ có sắc đẹp. Ngoài ra, Phi Yến không biết gì về cách giữ người chồng trong gia đình cả lỗi ấy, một phần do Phi Yến không được hấp thụ một nền giáo dục đầy đủ hoàn thiện. Khi còn mẹ, Phi Yến là một đứa con cưng, muốn gì được nấy. Khi mẹ chết, thì phải sống giữa sự lạnh nhà của người mẹ ghẻ, chỉ biết có tiền bạc mà thôi. Phi Yến không hề biết dọn dẹp trong nhà. Đến phòng của nàng, nàng cũng bỏ bừa bãi cả sách báo. Còn tàn thuốc, thì nàng vứt khắp nơi ngay trên giường chỗ nàng nằm phòng của một người vợ mới cưới mà không có chút gì gọi là mỹ thuật để có thể lôi kéo người chồng đặt chân vào đã thế bọn người nhà có lên dọn dẹp thì phi yến bảo các người cứ để mặt ta mà cứ để mặt nàng thì nàng không dọn dẹp cái tánh nằm lên nằm xuống Để ra cái tính lười biếng và cẩu thả Sắc đẹp dù kiều diễm đến đâu Mà không sửa soạn vén khéo Thì cũng đến lúc Làm nản lòng người ái mộ Không gì bực dọc cho bằng Nhìn người đẹp tóc rối bù Và gương mặt xanh sao lợt lạc Vì không hoạt động Một bức vẽ mà không có người Là một bức vẽ chết Một sắc đẹp không linh hoạt Cũng là một sắc đẹp chết Người ta có vợ để có người chăm sóc Thế mà áo anh đứt một hộp nút Hay sổ một đường chỉ Phi Yến cũng không hề biết tới Đối với rắc Cái khăn tay lạc mất Phi Yến cũng không cần biết Những bữa cơm Người bếp muốn nấu sao thì nấu Phi Yến ngồi vào ăn Không cần biết ngon dở Khách khứa đến thăm anh, Phi Yến không buồn tiếc. Mà nếu anh có nại ép, thì Phi Yến mang các bộ đồ ngủ nhầu nét và mái tóc rối loà xòa, ra ngồi một đống, không biết nói một lời. Em thử nghĩ, từ trước đến giờ, anh quen cuộc sống sôi động với bạn bè, với công việc ở công đường. Bây giờ vì cưới Phi Yến, mà anh phải mất chức, rồi lại về ở một đồn điền hẻo lánh, Sự thay đổi lối sống ấy Làm sao anh không bực bội Phải chi Phi Yến là một người vợ Biết đem đến cho anh niềm vui mới mẻ Thì còn có thể khuây lãng Đằng này Phi Yến chỉ đem đến cho anh sự thất vọng ngắm ngầm Thì bảo sao anh không màu chán Phi Yến được Sau một tháng sống chung Anh rủ Phi Yến trở về Huế Thì Phi Yến tỏ ý muốn sống ở Đồng Hới Để được yên ổn hơn Thế rồi anh buộc lòng về Huế Để lo xếp đặt công việc nhà Để Phi Yến ở lại Đồng Huế một mình Thỉnh thoảng anh về thăm Và mang cho Phi Yến thuốc lá và sách báo mới Có nhiều hôm Anh phát khổ vì sự bụng về của Phi Yến Phi Yến gọt trái cây cho anh ăn Hế gọt vừa được nửa trái Là đánh rơi xuống đất Lại phải lượm lên để rửa. Đôi khi gọt cá 10 phút chưa xong một trái xoài hay một trái lê, anh lại phải gọt và mời Phi Yến. Đến cái ăn, Phi Yến cũng lập biến. Một khi nàng đọc sách thì cơm dọn lên miệng, nàng vẫn không chịu rời quyển sách ra. Rồi thương nhau và chiều chuộng nhau thì dễ, nhưng đến khi trong lòng đã chán thì sống chung Là một hình phạt nặng nề cho cả hai Anh có tìm đủ cách Để tha thứ cho Phi Yến Nhưng không sao tha thứ được Và ngày một ngày hai Sự thất vọng Như một cái lỗ mọt của chiếc tàu Nó làm đám tàu thình lình đột ngột Chán quá Sẵn lúc bây giờ Có vài người bạn rủ anh đi du học Anh bèn xin phép cha mẹ mà đi Không nói trước cho Phi Yến hay Đến khi giấy tờ yên xong đâu vào đó và sắp lên đường, anh mới cho Phi Yến biết. Anh còn nhớ câu Phi Yến nói với anh ngày hôm ấy. Sao anh lại bỏ em mà đi như thế? Rồi đây em sống với ai? Và đi lần này, bao giờ anh về? Ở nhà em sống bằng cách gì? Anh nói, anh đi vài năm sẽ về, ở nhà. Tùy em muốn ở đây thì ở Hay là em về Huế ở với mẹ anh cũng được Còn như em sợ cảnh làm dâu Thì em cứ về ngay nhà em Mỗi tháng em đến quản gia của anh lấy tiền tiêu Em liệu lấy đủ xài Đừng để thiếu thốn Phi Yến có vẻ buồn rầu Anh định đi mà không hề bàn qua với em Nay giờ khởi hành đã đến Em còn biết nói gì hơn nữa Em chỉ cầu chúc anh đi mạnh giỏi Và nhớ gửi thư về cho em Anh hỏi Em định nó luôn đây hả Phi Yến gật đầu Em ở đây cho đến khi nào thấy chán Thì về ở với mẹ Anh nghe thế không khỏi ái ngại Anh sợ Phi Yến mà về ở với mẹ Thì không được mấy hôm Mẹ anh sẽ tống cổ Phi Yến đi ngay Mẹ anh khó tính lắm Và người là một người đàn bà giỏi dắn Và đảm đang Anh đi được hai tháng Thì nhận được thơ của Phi Yến cho anh hay Là độ ấy trời mưa lục lội Nên nàng không ở đồng hới Mà về ở chung với mẹ anh Hai hôm sau Anh liền được thư của mẹ Than phiền về Phi Yến Và người tả tánh tình Phi Yến giống như những điều mà anh đã nhận xé. Thì thoảng Phi Yến viết thư cho anh, thư nào cũng dài hai ba trang giấy. Trong ấy, Phi Yến kể lễ nỗi nọ dường kia. Nào mẹ anh khó tánh, nào người quản gia phát tiền cho Phi Yến không đủ mua thuốc lá và sách báo. Nhận được năm bảy cái thơ của Phi Yến, anh mới trả lời lại một cái. Trong một bức thư kể đó, Phi Yến bảo là đã dọn về ở với cụ thượng, rồi Phi Yến kể những nỗi khổ thâm của nàng khi phải sống bên người mẹ kế độc ác. Anh vẫn làm lơ, có điều anh phải viết thư bảo người quản gia phải đưa tiền cho Phi Yến đủ tiêu dùng. Một năm trôi qua, trong hộp tủ bàn giấy của anh đầy cả thư của Phi Yến. Anh xin thú thật với em. Có nhiều bức thư của Phi Yến Anh không đọc hết Chỉ đọc trang đầu Rồi thấy Phi Yến cứ kể những chuyện nhà Chuyện buồn Anh xinh chán Vứt nó vào một xó Mà không buồn đọc nốt Trước sự hờ hững của anh Phi Yến không hề trách anh Và vẫn viết thư cho anh mỗi tuần Như trong một năm qua Một năm trôi qua Phi Yến bị cái tăng lớn Là cụ thượng lâm bệnh rồi chết Trước khi chết Bà thượng ồn ý thế nào Mà cụ ký để cả gia tài sự nghiệp còn lại cho bà Phi Yến chỉ hưởng được một sở vườn trồng dâu Hoa lợi không đáng kể Cụ thượng chết rồi Bà thượng không cho Phi Yến ở hương thủy nữa Phi Yến dọn về ở chung với mẹ anh Thì mẹ anh không bằng lòng Bảo Phi Yến hãy thuê nhà riêng mà ở Còn không nữa Thì về đồng hới Cai quản đồn điện cho anh Buộc lòng Phi Yến phải về đồng hới Nhưng Phi Yến về Là để ở đó cho qua ngày Chứ nàng có biết gì mà cai quản Bọn tôi tới trong đồn điền Sau này có kể lại cho anh nghe Là Phi Yến đóng cửa suốt ngày Chỉ ra ngoài trong hai bữa cơm chánh Có đêm nàng thức suốt đêm, chả hiểu làm gì trong phòng. Việc này, Phi Yến có viết thư kể tất cả cho anh nghe, nhưng vì như lời anh đã nói với em khi nãy, có nhiều bức thư anh không đọc hết, nên chỉ được biết cụ thượng, bố vợ anh chết, và Phi Yến dọn về đồng hới. Lúc sau này khi Phi Yến chết, anh lục lại chồng thơ cũ mới hay. Nói đến đầy, huyện tích ngồi im lặng như để hồi tưởng lại quãng đời cũ, và nét mặt huyện tích đượm buồn không sao tả được. Bích Ngọc thấy chồng có vẻ ăn năn hết sức thương hại. Phần Bích Ngọc cũng thương hại cho Phi Yến, đã sống trong cảnh lẻ loi, cô đọc. Rồi Bích Ngọc nghĩ đến một năm qua, sự hờ hững của huyện tích đối với nàng. Bích Ngọc thấy nàng may mắn là đã làm tròn phận sự của một người vợ. Về sắc đẹp, Bích Ngọc có lẽ không bị kịp phi yến. Nhưng về tư cách một người vợ biết lo cho chồng, tạo nên một hạnh phúc gia đình, thì Bích Ngọc hơn phi yến nhiều. Nhờ thế mà Bích Ngọc cảm hóa được huyện tất. Nếu Bích Ngọc là một người đàn bà khác, có thể bị sa ngã vì trước sự hờ hững của huyện tất, Bích Ngọc bị ấm mạnh quyến rũ Mà ấm mạnh Là người đã làm cho trái tim Bích Ngọc Khi chưa có chủ Đã bao phèn rung động Thêm vào đó Là câu chuyện bí mật của Ngọc Lan Hương Ngọc Lan Hương Đã gieo vào đầu óc Bích Ngọc Những sự ghen tu ngắm ngầm Những giờ phút đau khổ âm thầm Nhưng rồi chỉ vì Bích Ngọc biết suy xé Biết yêu kính chồng Biết giữ vững bộ phận của người vợ Mà gia đình Bích Ngọc không bị đổ vỡ Bích Ngọc đã lại làm chủ được tình yêu Của huyền Tích ngày hôm nay Huyền Tích ngồi thừ người một lúc Bỗng thở ra rồi nói Để anh kể nốt cho em nghe Và chút nữa anh vào nhà Lấy đưa em xem vài bức thư thống thí của Phi Yến Những bức thư mà anh cố giữ lại làm kỷ niệm Và để ăn năn sám hối tội lỗi của mình Một hôm Anh đang cùng các bạn cười đùa trong một đám tiệ Thì người bội phòng của anh mang đến một bức điện tính Từ bên nhà gửi qua Báo tin Phi Yến đau nặng Và hiện đang nằm tại bệnh viện Huế Anh không hiểu sao lúc bấy giờ Cầm bức điện tính trên tay Anh không hề có một tí cảm động Anh xếp nó bỏ túi Và tiếp tục buổi tiệc đầy náo nhẹ Với tiếng cười reo hò hét Tiệc tan về đến nhà Vì say rượu Anh quên bẳng bức điện tính Một tháng sau Cái tin Phi Yến chết Đưa đến anh như một tiếng xé Anh đang ăn nằn Thì mẹ anh gửi qua cho anh Một tập nhật ký của Phi Yến Đã để lại cho anh Anh thức một đêm, để đọc những trang nhật ký, những lời cuối cùng của người đã yêu anh, đã bị anh phụ phàng. Rồi bao nhiêu thư tử của Phi Yến, trước đây anh vứt bỏ vào học tủ, không buồn đọc đến. Anh soạn ra, đọc tất cả. Anh thấy mình nhẫn tâm quá, anh đã giết chết Phi Yến bằng sự hờ hững, bằng sự im lặng, không cần biết đến cuộc sống đau khổ của nàng. Ăn nằn thì sự đã rồi. Anh nghĩ dầu có về nhỏ và giọt nước mắt hối hận trên mộ phi yến, thì phi yến cũng không còn nữa. Đến giờ phút cuối cùng, phi yến yêu cầu bà thượng cho chôn nàng ở bên mấy khóm liễu trong ngôi vườn ở Thanh Thủy. Bà thượng cũng không bằng lòng. Thành ra người nhà anh đã chôn phi yến gần núi Ngự Bình. Sau này, để chuột lại một chút tội lỗi của anh với Phi Yến. Anh cố mua cho được ngôi vườn của bà Thượng ở Hương Thủy, và hốt cố Phi Yến đem về chôn ở đó. Nói đến đầy, huyện tích đứng lên, đi vào phòng, lấy một tập giấy và mấy bức thư, đem ra cho Bích Ngọc và Bảo. Em cứ đọc hết để hiểu tất cả. Huyện tích bỏ đi ra vườn, trong lúc Bích Ngọc ngồi dở từ bức thư ra đạo. Có bức thư Phì Yến viết cho huyện tất, sau khi cụ Thượng Đức Minh chết, đã làm cho Bích Ngọc cảm động vô cùng. Anh tất thân yêu. Em không biết bức thư này là bức thư thứ mấy, mà em đã gửi cho anh. Nhưng sao anh không trả lời cho em, anh tất? Anh có điều gì phiền em chăng? Những lời than vang. Những câu năng lị của em Có làm trở ngại vì học hành của anh không Em cố hết sức Cố đừng đem chuyện nhà ra nói với anh Cố để cho lòng anh yên tĩnh Mà theo đuổi vì học hành Nhưng mà anh ơi Làm sao không than thở được Khi lòng em đau khổ tột bực Lòng em đã đau khổ tột bực Thì em cần phải bộc lộ ra Để vơi bớt đôi phần đau khổ Nhưng ngoài anh ra Vì anh là người thân yêu nhất đời em Em còn biết nói với ai Than với ai Vì thế mà quanh đi quẩn lại Em chỉ làm phiền anh Người mà em yêu kính Mặc giàu em không muốn tí nào Hôm anh đi Em ở lại đồng hới Cũng tưởng có thể ở đó mãi mãi Cho đến ngày anh về Nhưng mùa mưa lụt Đã không cho phép em ở lại đấy Ban ngày Mưa rơi lập đợp trên mái nhà Em buồn quá Nhớ anh quá Nhưng ban ngày Giọt mưa rơi tuy có buồn Nhưng nào đã buồn bằng ban đêm Nằm nghe gió rít qua các khe cửa Gió làm lay động các tàu lá chuối sau hè Chim kêu vượng hú giữa rừng Em cảm thấy cuộc sống quạnh quẻ Dưới đồng không hiêu quạnh Em mới viết thư, xin mẹ cho em về ở chung Được phép mẹ gọi về, em liền thu xếp dọn đồ về Huế Nhưng tánh mẹ kỹ lưỡng, đảm đang Mà tánh em lại lười biến, cẩu thả Em không thể ở với mẹ được Chỉ hai ngày sau là mẹ tỏ thái độ khó chịu Và rầy la đứa ở trong nhà Cốt ý là để rầy chửi khéo em mà thôi Trong chuyện này, thật, em không hề dám oán trách gì mẹ cả, mà chỉ tự oán trách em mà thôi. Biết bao nhiêu thiếu phụ tài giỏi mà còn không vừa lòng bà mẹ chồng, nửa là em, một đứa hư hỏng. Em không thể ở được với mẹ, nhưng về đồng hới thì nhất định em không muốn về nữa. Về đấy để cho bao nhiêu cảnh vật chung quanh nhắc nhở em nhớ đến anh. Em không sao chịu được. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng chim kêu vượng hố như hòa thành một bản nhạc kêu khóc cái đời đau khổ của em. Em không hiểu, em đã sanh dưới một ngôi sao gì mà vô phước quá. Các bạn em đã đi từ tình yêu này đến tình yêu khác và cuộc đời họ bình thản như dòng nước sông hương. Thì em sống giữa một bãi sa mạc không một chút tình thân yêu. Các bạn em khi còn con gái, họ được cha mẹ thương yêu, họ sống trong tình mẫu tử, tình phụ tử tràn ngập. Khi có đôi bạn, họ lại sống trong một tình yêu tha thiết êm đềm, rồi họ có con, con họ yêu họ, đời họ thật là hạnh phúc. Còn em, có mẹ, mẹ chết, có cha, có cha không ngó ngàng đến. Có chồng, chồng bỏ đi xa. Giờ đây, dù mẹ ghẻ không bằng lòng, em cũng phải trở về ở tạm tại Thanh Thủy với cha em và mẹ kế của em. Khi về đây, em đã hứng chịu không biết bao nhiêu là lời đay nghiến của bà mẹ quý hóa ấy. Nhưng dù bị đay nghiến thế nào đi nữa, em cũng ráng chịu. Bà ta thấy chửi mắng, Em vẫn làm thên, bà ấy mới tìm cách lợi dụng em. Bà dỗ em ra ngồi chia bài, tiếp các tay bạc sang trọng, làm mồi để cho bà ta kiếm sau. Em đời nào lại chịu làm cái việc đê hèn ái em nhất định không vâng lời, thì bà ta lại tìm cách thao túng, mượn tất cả các món nữ trang của anh đã sắm cho em, rồi không trả lại. Mượn tất cả các món nữ trang của anh đã sống cho em Rồi không trả lại Anh Tức ơi Hiện em sống dưới kinh đô Huế Mà em thấy mình như đang sống giữa sa mạc đáy anh ạ Toàn là cát nóng Toàn là khí nóng giết người Chiều nào em cũng ra ngồi dưới khóm liễu Để nhớ lại cái đêm gặp anh lần đầu tiên Cái đêm định đoạt đời em Nhớ đến cái đêm ấy là em cảm ơn anh đã cứu em ra khỏi tay Lão Bình già Và đưa em vào cuộc đời đầy tình ái mê ly Ai đã hưởng một đêm say xưa bên cạnh người yêu là đã sống Thì em cũng có thể nói là đã sống Như thế em còn than thở gì nữa Rồi đây cuộc đời em có ra sao đi nữa Em cũng vui lòng nhắm mắt Anh Tức ơi! Thương em, hãy viết thư cho em ít hẹn anh nhé! Thấy chữ anh, tức là em thấy anh Thấy đôi mắt xinh đẹp của anh Thấy vần trán cao và sáng của anh Thấy nụ cười mỉa mai mà đáng yêu của anh Em viết đã dài rồi Đến đây, em xin tạm biệt anh Và hẹn anh hôm khác Trước khi ngừng bút, em xin nhắc anh Ráng viết thư về cho người quản gia Bảo ông ấy Mỗi tháng cho em lãnh số tiền của anh hứa cho Để em mua thuốc hút anh ạ Có nhiều hôm thiếu cả thuốc hốt Em buồn quá Bức thư này em viết xong Định đi gửi cho anh Thì thầy em đau nặng Số là người vì già yếu Lại thêm chạy vay tiền cho bà mẹ kế em xài Nên sức người không kham Và người ngã bệnh nặng Thầy em chỉ đau có hai hôm rồi chết Em không cần nói nhiều Chắc anh cũng hiểu Là em buồn đến thế nào rồi Nhà đã đổ sập Chỉ còn một cây cột chống giữ Thì giờ đây Cây cột ấy đã sụp đổ nốt Em biết dựa vào đâu Trọn hai hôm thầy em bệnh Em chăm nôm thầy em Thầy em tỏ vẻ hối hận là đã để em khổ sở Nhưng trong giờ hấp hối Bà mẹ ghẻ của em Làm thế nào mà thầy em lại ký tờ chúc ngôn cho bà tất cả Mà phần em chỉ được một mảnh vườn trồng dâu Hoa lợi không được bao nhiêu cả, anh ạ Em không buồn Về sự thầy em đã yêu người mẹ ghẻ của em Mà em chỉ buồn là sau khi chung cất thầy em xong Người mẹ ghẻ ấy đã tỏ ý Không muốn cho em ở trong ngôi nhà đó nữa Những người bà con của em suối em kiện Vì họ bảo Ra trước công lý Thế nào em cũng được phần hơn Nhưng mà kiện cáo làm gì Phải không anh Tết Việc nhà mình xử không xong Đã là nhục cho mình lắm Sao đem việc cho người khác xử Mà người ấy Chắc gì đã hơn mình Thì lại càng nhục nhiều Em nghĩ thế Nên em bỏ qua Và định dọn về đồng hới Có lẽ nay mai Em sẽ dọn về đồng hới Để sống những ngày buồn bã Mà đợi anh quay về Thôi Em viết đã dài quá Anh nhớ trả lời cho em nhé Em của anh Phi Yến Đọc xong bức thư Bích Ngọc bùi ngùi thương xót Bích Ngọc là dở qua tập nhật ký Ngồi đọc từng trang Mấy trang đầu Phi Yến không nói gì hơn là kể lễ Nỗi nhớ nhung Và sự đau khổ của nàng Trang nào, ngày nào Phi Yến cũng viết câu Sao anh không viết thư cho em Nhưng đến những trang sau Thì lời văn thật là lâm ly Thống thiết Anh tích thân yêu Hôm nay trời mưa tầm tả Ngoài trời đen nghịch Vòng trời như tháp hạng xuống Ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ Em chỉ thấy một màn mưa Che lắp cả chân trời Em buồn làm sao ấy Và em thấy tương lai của đời em Như cũng bị che khuất Sau một màn u ám Em không còn hy vọng nhận được thư anh nữa Có lẽ anh tích của em đã quên em rồi. Quên em vì bên cạnh anh đã có bao nhiêu người đẹp khác, duyên dáng và xinh đẹp hơn em. Đôi khi em tự an ủi rằng Thôi, anh đã cứu em ra khỏi cái cảnh làm vợ một ông tuần vũ già. Như thế là đủ rồi. Em chỉ nên biết ơn anh mà không nên oán giận anh. Có lẽ trước kia, Anh vì thương hại cảnh em mà cưới em, chứ trong lòng anh không có một chút tình yêu nào cả. Em về Đồng Hới được nửa tháng nay rồi, ngày nào em cũng cố đọc sách để quên tất cả. Nhưng mà sách cũ, đọc đi đọc lại mãi đã thuộc cả, mà sách mới thì không có. Phải chi anh mua gửi về cho em một ít sách mới thì em sung sướng bị dường nào. Ngày 21 tháng 5 Em bệnh đã 10 hôm nay rồi Em nghe ngực tức và thỉnh thoảng lại ho khúc khác Tự nhiên em thấy không thích ăn uống gì nữa cả Người em xúc hẳn đi Ở giữa đồn điện này, thuốc thang đâu có Mấy người trong áp khuyên em nên về Huế Sợ nếu bệnh nặng thì đi đường xa bất tiện Nhưng em nhất định nằm lì ở đây May mà em bớt được thì thôi Còn như em có bề nào Thì nơi này sẽ là nơi em yên nghỉ suốt đời càng tốt Nhiều đêm nằm mơ thấy anh về Em mừng quá Nhưng khi bừng giấc Thì chỉ thấy em với căn phòng lạnh lẽo Và ngọn đèn dầu leo lét Ngoài trời, gió vẫn thét Mưa vẫn gào Xa xa, tiếng chim cú kêu nghe lạnh mình Ngày 25 tháng 5 Em vẫn còn đau, hôm qua có người quản gia của anh ở Huế ra xem trình đồn điền. Người ấy có đem cho em một số tiền và bảo vừa nhận được thư anh. Thế còn em, sao anh không viết thư cho em? Bệnh em càng ngày càng nặng, em thấy sức khỏe của em mỗi ngày thêm yếu dần như ngọn đèn sắp tác. Hôm qua em nghe ngực tức và trong khi ho em thấy có đàm lẫn máu. Có lẽ em bị bệnh lao rồi. Không biết em có sống được đến ngày anh về không? Làm sao em thấy lại được nét mặt nghiêm nghị của anh, cái vận tráng cao và sáng của anh, đôi mắt sâu sắc của anh, anh tích nhỉ. Em chỉ còn biết để bức ảnh của anh trước mặt Và nằm ngắm qua màn lệ Tràn ở đôi mắt em mà thôi Người quản gia thấy em bệnh nặng Tỏ ý sẽ thưa lại với mẹ Để mong mẹ chú ý về em đôi chốt Còn riêng em Em có viết thư cho bà mẹ kế Xin người mở lòng nhân đức Cho em được về ở lại hương thủy Nơi chung nhau cắt rúng của em Nơi em đã sống với bao kỷ niệm êm đềm Để rũi như em có bạc phận Thì người cho chôn với hàng liễu Nơi mà em đã gặp anh lần đầu tiên Trong cái đêm trăng ấy Ngày 4 tháng 6 Em nhận được thư mẹ Mẹ bảo là mẹ sắp ra dẫn em về Huế Mẹ có tỏ ý trách anh Sao lại không cho mẹ biết Là em bệnh Em cảm kích quá anh ạ Tuy em hư hỏng Mà mẹ vẫn lo nghĩ cho em Em cảm động về cử chỉ khoan hồng của mẹ Nhưng em lo ngại đã làm phiền lòng mẹ Mẹ già yếu mà phải lặng lội vì em Trái lại Em cũng nhận được bức thư của mẹ kế của em Người tỏ ý không thể nhận em trở về hương thủy được Vì lẽ người định bán ngôi nhà ấy Mấy hôm nay em ho nhiều mỗi lần ho đều có máu. Thôi, thế là đời em đã thành ra vô dụng rồi. Em có sống cũng chỉ làm hại những người xung quanh, làm khổ những bà con thân thích mà thôi. Sống như thế thì thà chết còn hơn, phải không anh? Tùy biết thế, nhưng em vẫn cố bám vào sự sống, chỉ với một ý nguyện là được trông thấy mặt anh lần cuối. Ngày 16 tháng 6 Hôm nay thì em kiệt sức lắm rồi Em thấy em gần cái chết rồi Chắc là em không thể trông mong được thấy mặt anh nữa Anh có biết em bệnh không? Và những bức thư sau này của em đã tới tay anh chưa? Hay là tháng 7 trường Anh lại đi nghỉ mát ở một miền núi hay miền biển nào Mà thư em gửi đến địa chỉ cũ Anh chưa nhận được Ngày 17 tháng 6 Mẹ vừa ra đến Em mừng quá Phát khóc lên Mẹ trông thấy em Không sao giấu được sự ngạc nhiên Và thốt ra câu Mẹ không ngờ con đau nặng đến thế này Sao con không cho mẹ hay sớm Để đưa con về Huế Mà lo thuốc thang cho con chứ Em tủi lòng quá khóc nứt nở, khóc đến ngất đi. Mẹ cho người thuê xe riêng, chở em về bệnh viện. Có lẽ sắp rời đồng hới đấy anh ạ. lấy trời về bệnh viện, có thầy có thuốc, em sẽ thuyên giảm, và sống được đến ngày anh về. Bệnh viện, ngày 12 tháng 7 Em về nằm bệnh viện được 20 hôm rồi. Cả mấy mươi ngày ấy, Bác sĩ cấm không cho em viết, nên em không viết cho anh được chữ nào cả. Hôm nay, bác sĩ bảo em đã bớt, nên cho phép em ra vào chút ít và viết thư cho anh. Thì ra, em mắc bệnh lao đến thời kỳ thứ nhì rồi. Bác sĩ bảo, em may mắn lắm mới khỏi được. Nhưng ba điều kiện mà bác sĩ đưa ra đó, em thấy em không có được điều kiện nào cả. Đừng buồn rào, cảnh em là cảnh của kẻ chết đuối, chỉ mong có cái phao cú tinh ấy là anh, thì anh lại không đoái hoài nghĩ đến em. Phải tình dưỡng, tình dưỡng thế nào được khi trong lòng không yên, khi trong lòng có sự đau buồn. Còn cần phải có tiền bạc nhiều, thì biết đạo đâu ra tiền mà lo cho đủ thuốc men cần thiết. Bao nhiêu món nữ trang quý giá anh sắm cho em, thì bà mẹ kế đã gạt em mà lấy hết cả rồi. Còn số tiền mỗi tháng của anh cho thì chỉ đủ cho em xài vạt. Về tiền phòng thì mẹ trả, nhưng còn xin thêm mẹ, em không dám. Em không làm gì được để giúp cho mẹ, giờ con phá rầy mẹ, em ngại quá. Vì thế mà đôi khi em lo nghỉ, không biết kiếm đâu ra một số tiền lớn để chạy thuốc. Bệnh viện, ngày 20 tháng 7 Bệnh em mấy hôm trước có mỏi khá, thì nay lại trầm trọng lại. Các người thân thuộc, không ai còn dám đến thăm viếng em nữa cả. Thỉnh thoảng, mẹ sai người mang đồ ăn cho em, và mẹ có nhắn em đừng buồn rào. Để mẹ viết thư tin cho anh biết Bác sĩ mỗi khi khám bệnh cho em Cứ khuyên em nên tịnh dưỡng Em có hỏi về bệnh tình Thì bác sĩ luôn luôn tỏ vẻ lạc quan Nhưng nhìn vào nét nhăn trên trán của bác sĩ Em cũng hiểu rằng Bệnh em nang giải rồi Những người giúp việc trong bệnh viện Đều tỏ ý thương hại em lắm Họ thương hại vì bệnh tình của em nguy ngập lắm rồi Em không còn hy vọng gì nữa Bệnh viện, ngày 1 tháng 8 Hôm nay, người ta để em nằm riêng ở gian phòng cuối cùng Có lẽ em không qua khỏi Thôi thì chỉ còn chết là yên Nhưng ước sao em được chôn ở tại Hương Thủy Dưới khóm lệ liễu anh nhỉ Bệnh viện ngày 8 tháng 8 Thôi, vĩnh biệt anh Em chết đây Mẹ không đến anh ạ Và nhật ký đến đây là hết Bích Ngọc đọc xong Lâu vội hai dọ lệ trên mí mắt Huyện tích đi bách bộ trong vườn Thấy Bích Ngọc đã đọc xong Ngừng lại và hỏi Thế nào, em đã đọc xong rồi à Bích Ngọc nói với giọng rung rung Tội nghiệp cho chị Phi Yến quá anh nhỉ Nhưng mà anh tha lỗi cho em Em đã vô ý Động đến vết thương lòng cũ của anh Làm anh đau khổ Thôi Chúng ta hãy nói sang chuyện khác Huyền Tích nói Em xem đó Anh đã nhẫn tâm Để cho Phi Yến chết Vì thế mà anh ân hận suốt đời Anh đã nguyện là sẽ không bao giờ cưới vợ khác Nhưng ở đời, mình định đâu có được Khi anh gặp em, anh cảm thấy đời anh đi vào một con đường mới Anh cần phải có một người như em để an ủi anh Để cho lòng anh nhẹ bớt sự ăn năn nặng triểu Vì thế mà anh xin cưới em Và không ngần ngại ghép cuộc đời đen tối của anh Nay em hiểu được lòng anh Và trong việc Ngọc Lan Hương Em không tỏ ý ghen tuôn, nghi ngờ anh Em cũng đã hiểu anh Để có đủ can đảm Bỏ ngoài tay tất cả những lời dèm pha Của người bạn quý hóa của anh Là ấm mạnh Bích Ngọc sung sướng nghe huyện tích khen Nhưng Bích Ngọc cũng nói Em chỉ thấy Khi em nhận lời làm vợ của anh Là em có bổn phận Phải kính nể anh Và không được có những ý nghĩ không tốt về anh Huyện tích nói Anh thành thật cảm ơn lòng tri kỷ của em Còn việc Ngọc Lan Hương Anh cũng cần giải thích nốt Về giữa anh và em Không còn có đám mây mụ hoài nghi nữa Người anh họ của anh Tên là Hữu Thanh Một bút hiệu mà anh ấy dùng Trong lúc viết văn Vì thế khi ấm mạnh hỏi, Ngọc Lan Hương viết hai chữ HT Mà ấm mạnh tin rằng đó là huyện tích, tên của anh Trên danh nghĩa, Ngọc Lan Hương là chị dâu anh Nhưng từ ngày anh đem Ngọc Lan Hương về Mỹ Trang Anh săn sóc Ngọc Lan Hương như một đứa em gái Trong lòng anh, sẵn một sự đau đớn Anh ăn năn về cái chết của Phi Yến Nên thấy Ngọc Lan Hương Cũng đang sống dở chết thừa Trong cảnh tình phụ Anh thương hại lắm Anh xin thề trên danh dự rằng mặt dù Ngọc Lan Hương đẹp mặt dù Ngọc Lan Hương Cần có sự vỗ về Anh có thể lợi dụng lòng tốt của anh Nhưng không Lòng anh đã chết Trong lúc ấy vả lại Anh đã phụ bạc một người Thì không thể nào gây tình với một người Đang bị phụ bạc Mà hạng người như Ngọc Lan Hương cũng không dễ gì trong chốc lát, quên được mối tình đầu. Mặc dù người tình thứ nhất ấy đã gieo vào đời nàng một sự đau khổ, không sao nói hết được. Vì anh săn sóc Ngọc Lan Hương như một người em, nên Ngọc Lan Hương đã thành thật xem anh như một người anh. Ngọc Lan Hương cứ quan niệm gọi anh bằng anh. Và rồi anh cũng gọi Ngọc Lan Hương bằng em Trước khi anh đem em về Mỹ Trang Ngọc Lan Hương thường vào ra trong ngôi nhà lớn của anh Cho nên một hôm em đã về đó Mà Ngọc Lan Hương vẫn tự do vào phòng em Làm em lo sợ Đó, câu chuyện của Ngọc Lan Hương Sự thật chỉ có thế Còn anh Hữu Thanh Sau này muốn cưới vợ khác Mới âm mưu sẽ bỏ trang sổ bộ Có ghi ngày làm hôn thơ hôn thú của ảnh với Ngọc Lan Hương Anh Hữu Thành phụ Ngọc Lan Hương Nhưng nghe đâu Cuộc tình riêng với người vợ sau này Anh ấy đã phải chịu đau đớn ê chề Chứ không hề được hưởng một chút hạnh phúc gia đình Bích Ngọc âu yếm nhìn huyền tích Tấm lòng quý hóa của anh Với một người đàn bà bị phụ bạc Như Ngọc Lan Hương thật có thể cảm động đến đất trời. Nên cái tội anh đã làm đau khổ phi yến, cũng nhờ đó mà giảm đi nhiều anh ạ. Giờ đây, anh có thể cho em hỏi điều này, điều mà em thắc mắc nhiều hơn câu chuyện bí mật của Ngọc Lan Hương. Việc gì, em cứ hỏi. Tại sao sau ngày cưới của em, anh lại hờ hững với em? Thái độ lạ lùng của anh, đã làm cho em đau khổ không sao kể xíu. Em cứ hỏi chị Mỹ Kim, tức khắc em sẽ hiểu. Em khổ bằng anh hay sao? Lạnh lùng với em, anh cũng đã từng chết từng đoạn ruột. Thôi, để anh nói nốt cho em nghe. Số là, em còn nhớ cái hôm mưa gió, anh đến lầu tỉnh mộng, để đợi câu trả lời định đoạt đời anh. Em có bảo với anh, Là trước khi gặp anh, em yêu tha thiết và thầm kính một người Em chưa tỏ tình yêu với người ấy Người ấy cũng chưa có dịp xin cưới em mà đã bỏ em mà đi Trong lúc yêu em, anh không biết con người mà em đã có bụng yêu trước kia là ai Trước sự thành thật của em, anh đã quên tất cả để chỉ biết yêu em làm em sung sướng Nhưng đến hôm cưới em, vô tình chị Mỹ Kim đã làm anh nghi oan em. Chị Mỹ Kim bảo với anh khi chúc chị nhiều may mắn trong tình trường. Tôi chứ có phải bích ngọc đâu. Tôi mà chịu kết hôn là khi nào tôi yêu thật sự. Câu nói ấy đã làm anh nghi em, nghi vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, em chịu kết hôn cùng anh. Để cứu gia đình em ra khỏi cảnh nghèo tốn Vì em thấy anh giàu Anh sẵn sàng giúp đỡ mẹ Chị em của em Đồng thời cũng biết được tờ di chúc Của ông nội để lại Lẽ thứ hai Là anh bỗng nhớ đến mối tình lãng mạn Của em trước kia Khi em chưa gặp anh Anh lục xét trong trí nhớ của anh Thử ai là người mà em đã yêu Anh nhớ đến ấm mạnh Ấm Mạnh là người quen của anh Tùng Trước kia, Ấm Mạnh thường lui tới nhà em Rồi cái đêm mà anh đăng ký giấy mua đất trong nhà Với mẹ em và chị Mỹ Kim Thì Ấm Mạnh bỏ ra vườn Lúc về, vẽ mặt Ấm Mạnh bơ phờ như người mất hồn Giọng nói lại cảm động như một gã si tình Đích là Ấm Mạnh đã gặp em trong vườn Đã cảm động vì em Rồi bóng sau ngày ấy, ấm mạnh bỏ đi phá Như thế có phải, cái người mà em đã yêu là ấm mạnh không? Anh nghi như thế nên anh buồn, anh hờ hững với em Và chỉ một tí nữa, một tí nữa thôi là anh lại tái phạm vào cái tội cũ Tội bỏ rơi một người yêu anh như phi yến trước kia May mà em là người đức hạnh Trước sự hờ hững của anh, em vẫn một lòng yêu anh, hiểu anh, sẵn sóc anh chu đáo. Em vẫn không vì sự hờ hững của anh mà bỏ bê phận sự làm vợ. Trong lúc anh lạnh lùng với em đó, anh mạnh lại trở về, cố lấy cái tình xưa dèm pha anh. Cố làm cho em bỏ anh, để theo nó. Thế mà em vẫn một lòng thủy chung như nhất. Trong lúc người ta nghi anh cưới em Là vì tờ di chút bí mật Em vẫn đưa hết của hội môn của em cho anh Đưa, không cần nghĩ đến Anh có thể lừa gạt em Bào đức tánh cao thượng quý hóa của em Đã làm cho anh tỉnh ngộ vả lại, tuy anh nghi em và buồn Nhưng mà không sao, không yêu em được Cái tình anh yêu em Nó chiếm người anh trước kia Không thể trong chốc lát xóa bỏ đi được Cái tình anh yêu em Nó chiếm người anh trước kia Không thể trong chốc lát xóa bỏ đi được Thành ra anh yêu một cách thất vọng đó thôi Nhưng bây giờ Khi không còn đám mây mù Bao phủ tình yêu đôi ta nữa Bây giờ em là của anh hoàn toàn Em là hạnh phúc của đời anh Em có thể bảo anh thế nào? Anh cúng vân theo một cách mù quán. Em là bà hoàng của anh đó, Bích Ngọc ạ. Bích Ngọc sung sướng nói. Gớm, chỉ có thế mà làm cho người ta khổ một năm trời. Cái mặt thế mà ác. Huyền tức cười. Người ta đã biết lỗi rồi mà lại. Hai vợ chồng cùng cười. Chương 12 Những ngày qua Ngày giờ thấm thoát Mới đó mà Tùng ở Pháp đã về Bà Hoàng sung sướng Thấy con đẹp hơn trước Tuấn tú đẹp trai trọng thái Con đã vẽ hả Thế con định làm gì bây giờ Chuyến này con để cho mẹ Cứ vợ cho con đấy nhé Tùng tươi cười Vâng Lần này thì con xin chiều lòng mẹ Nhưng mẹ phải lựa một người dâu Vừa đẹp vừa có học Lại biết cư xử với nhà chồng Mẹ nhé Bà Hoàng cũng cười Thì mẹ sẽ lựa kỹ mà Mẹ cũng dư hiểu Là các cô em chồng có vừa đâu Và lại bỉ kim Thì ai mềm mỏng lắm Thì mới ở chung với nó được Tùng nói Về vấn đề em chồng Thì con xin mẹ thế này Chúng con phải ở riêng Bà Hoàng không vui Chỉ mình con là con trai Mà con đi ở riêng Thì còn nghĩa lý gì nữa Người ta sẽ chê cười mẹ Tùng vội nói Con nói vậy Chứ tới đâu hay đó Con cũng chưa có ý định gì Về gia đình mà Nay mai Có lẽ con sẽ được bổ việc về sở công chánh. Nhưng cái chí nguyện của con là mở một xưởng đồ sành sứ. Nước ta nên kỹ nghệ chưa được phát đạt. Những thanh niên du học cứ theo đuổi về y học, luật học hay văn chương mà ít người nghĩ đến cái học thực dụng. Vì thế mà mãi đến hôm nay, nước ta vẫn chưa có các xưởng chế tạo máy móc, hết trương công nghệ. Bà Hoàng chỉ muốn cho Tùng làm quan Vì theo bà Chỉ có làm quan là sung sướng Là ăn trên ngồi trước Là được mọi người kính nể Nghe Tùng nói đến chuyện mở xưởng chế tạo đồ sứ Bà không khỏi lấy làm lạ Bà nói Nếu con định mở một xưởng chế tạo đồ sành đồ sứ Thì trước khi ở nhà mà mở chẳng hơn Chuyện gì lại phải đi tay đi tàu cho tốn kém Rồi trở về mới mở Tùng cười Chính nhà xuất dường Mà giờ đây Con mới dám đứng ra mở cuộc làm ăn này đó Mẹ ạ Mẹ xem Huyện tích em rể con đó Trước kia nó làm chi huyện Theo như người khác Theo đuổi quan trường Thì giờ đây Ít lắm nó cũng làm đến tỉnh trưởng chứ Thế mà nó tự quan Bỏ đi Pháp Học chế tạo đồ nhôm Bây giờ mở một xưởng chế tạo đồ nhôm ở Đà Nẵng. Nó đã sắp thành triệu phú rồi đó. Mà Tích vẫn sung sướng, chẳng kém gì ai. Bà Hoàng phải công nhận lời Tùng nói là phải. Bà nói, huyện Tích thì sung sướng rồi. Tùng chụp cơ hội ấy, liền nói. Đó! Mẹ còn ép con xin vào làm việc Ở sở công tránh làm gì Bà Hoàng nói Thì tùy ý con Miễn là con chịu cưới vợ Cho mẹ có cháu nội ẩm là được Tùng nói Bộ cháu ngoại không phải là cháu sao Con của Bích Ngọc có thường về đây không mẹ Bà Hoàng nói Cháu nào cũng là cháu Có điều chúng thỉnh thoảng mới về đây thăm mình Chứ có ở đây đâu Thằng Phúc con của Bích Ngọc đẹp lắm Vợ chồng nó cưng như cưng trứng Câu chuyện đến đây Thì Mỹ Kim, Lan Chi, Bích Diệp Ở ngoài bước vào nói Anh Tùng nói chuyện với mẹ Mà chúng con lại tưởng là mẹ có khách lạ chứ Tùng nhìn Lan Chi và hỏi Thế còn cô và ấm mạnh Bao giờ mới đám cưới Lan Chi nhìn anh kinh ngạc Ai bảo anh như thế Ấm mạnh với em làm sao hợp nhau được Em đã từ chối lời yêu cầu của ấm mạnh Ngay lúc anh còn ở nhà kia mà Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau Phải có sự kính nể lẫn nhau Đằng này em khinh ấm mạnh Thì có bao giờ em chịu làm vợ một con người như thế đâu Thế giờ đây ấm mạnh ở đâu và làm gì? Em đâu có biết và cũng chả muốn biết làm gì. Mỹ Kim nói Ấm mạnh bảo với người ta rằng anh ta yêu Lan Chi lắm. Trong đời chàng, chàng chưa từng yêu ai bằng yêu Lan Chi. Và chàng ta thất vọng về tình, lại còn đau khổ hơn mất của hội môn của Lan Chi. Tùng nói Làng chi khinh ấm mạnh cũng có lý Nhưng kể ra thì lần này ấm mạnh đã yêu thật sự đấy chứ Mỹ Kim nói Ai biểu tính toán cho lắm Nghe đầu ấm mạnh đã đi khỏi Huế Và rồi anh ta thề ở vậy suốt đời Để thờ tình yêu của chàng Như cái anh chàng thi sĩ Pháp nào đó nói danh vì mối tình thất vọng ấy mà Bích Diệp sen vào Đời! Chị Lan Chi thế mà hay thật Chị đã làm cho hai thanh niên Thất vọng vì đã quá yêu chị Một anh Lê Cần Xin đổi lên rừng thiên nước độc Để quên người yêu Giờ đây đến ấm mạnh Lan Chi thở ra và nói Chị có muốn những việc rắc rối ấy đâu Mình thật không có ý làm khổ người ta bao giờ Họ muốn đeo cái khổ vào họ. Mình biết nói sao bây giờ? Tùng hỏi. Thế bao giờ em và Mỹ Kim mới chịu lập gia đình để anh làm chủ cái biệt thự của ông để lại theo tờ di chốt? Các em nên nhớ rằng bao giờ các em lấy chồng thì anh và mẹ mới được làm chủ cái biệt thự riêng đấy nha. Bích Diệp nói. Thế thì Không bao giờ anh làm chủ cái biệt thự của anh được, vì em nhất định không lấy chồng. Tùng nhìn Bích dịp tươi đẹp với đôi má phúng phính rồi nói: Có cô gái nào vỗ ngực báo là chịu đi lấy chồng đâu, nhưng rồi cô nào cũng vai mang khăn gói sang xong, mẹ lại mẹ thương chồng con phải đi. Tùng lại hỏi Mỹ Kim và Lan Chi: Kìa, hai em chưa đáp câu hỏi của anh Mỹ Kim nói Anh không biết Lan Chi đã có người đi hỏi sao Tùng hỏi Bao giờ? Thế sao các em không viết thư báo tin mừng ấy cho anh biết Bà Hoàng liền đem chuyện Lan Chi Giúp cho thiện du học Bà nhấn mạnh về tính tình đáng quý của thiện Tùng nói Ừ, biết dùng đồng tiền như em Lan Chi cũng đáng khen đấy Biết bao thanh niên hiếu học vì không tiền Mà phải bỏ sự học dở gian Thế bao giờ Thiện về đây? Lan Chi nói Cũng sắp về rồi anh ạ Mới 3 năm nay mà Thiện đã đậu bằng kỹ sư về nghề in Và nghề chế tạo giấy ảnh nữa Mỹ Kim ngồi hút thuốc nhìn theo làng khói và có vẻ buồn rầu. Mỹ Kim năm nay đã 30 tuổi rồi. Thấy các em đã sung sướng hạnh phúc, Mỹ Kim cũng hơi buồn rầu cho thân phận muộn màng. Bà Hoàng nhìn Mỹ Kim, ái ngại nói với Tùng. Mỹ Kim có nhiều nơi hỏi lắm, nhưng chỗ nào nó cũng chê cả. Nghe đến đây, Mỹ Kim bỏ đi ra Vì nàng không muốn động đến nỗi buồn của nàng Người ta đến hỏi nàng cũng nhiều Nhưng hoặc là quá vợ Hoặc là ly dị vợ Phải Vì với cái tuổi 30 Người ta đã liệt Mỹ Kim Vào cái hạng gái lỡ thời rồi Thanh niên trai trẻ Không bao giờ chịu nghĩ đến nàng Mặc dù nàng giàu Và nàng vẫn đẹp Thế mới biết Thời gian đã làm hại cho nhân duyên không ít. Mỹ Kim đi ra rồi, Tùng liên nói với bà Hoàng. Tánh tình Mỹ Kim khó chịu quá, Lúc còn nghèo mà nó điệu bộ không ai chịu nổi. Giờ đây nó giàu thì ai mà chịu cho được. Bích Diệp nói, Chị Mỹ Kim chẳng những ý mình giàu và đẹp mà thôi. Chị còn có tánh ganh tị Chị không muốn thấy ai sung sướng hạnh phúc hơn chị cả Đến chị Bích Ngọc có hạnh phúc Mà chị cũng ghen ghét nữa là ai Chị suốt nửa đã làm gia đình chị Bích Ngọc phải điêu đứng Vì câu nói không đau của chị đó Em là phận em Em không dám phê bình chị Mỹ Kim nhiều Nhưng sự thật Chị ấy khổ vì chị ấy muốn khổ mà thôi Bà Hoàng thở ra Tùng hỏi Bích Diệp Còn cái bệnh viện của em ra thế nào? Bích Diệp nói Bệnh viện của em đông khách lắm Không phải em mở cái bệnh viện này ra để làm giàu Em chỉ có ý giúp đỡ những chị em nghèo nàng Những trẻ thơ đau ớm Với những người giàu có Thì em lấy tiền Nhưng với những ai nghèo khó thì em giúp được là em giúp hiện giờ ở bệnh viện em em nuôi có chục đứa bé gái mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi rồi đây nếu có thể em còn nuôi thêm nữa em sẽ nuôi chúng cho đến lớn khôn gây dựng cho chúng em thấy công việc của em làm rất hợp thời mỗi ngày với chiếc xe hơi nhỏ mà em tự lái lái Em dùng những giờ rảnh để đi thăm các vùng quê, chữa bệnh và cho thuốc đồng bào. Em sung sướng thấy em đi đến đâu được mọi người tiếp đón tử tế. Tùng nói, anh không ngờ em lại có được tấm lòng tự thiện quý hóa như vậy. Nhưng sau anh nghe mẹ bảo là bác sĩ Phùng và ông Tham hàm đi nói em mà em không nhận lời. Bích Diệp nói Em được thiên hạ vì yêu quý, nể nhiều quá Nên tình yêu của Phùng hay của Hành Đối với em, không làm cho em quý được Em nghĩ để thì giờ phụng sự nhiều người Vào phụng sự một người, em không thể làm được Tình yêu của em chia cho trăm ngàn người Không tốt đẹp hơn là cho một người Mà người ấy, không có em, vẫn sung sướng Chứ trăm ngàn đứa bé thơ, trăm ngàn gia đình nghèo, thiếu sự giúp đỡ của em sẽ thiếu thốn nhiều. Làng Chi nói Em Bích Diệp muốn sống cho công việc từ thiện, thật đáng khen. Em hiểu được ý muốn của Bích Diệp, nên em không khuyên Bích Diệp lập gia đình. Bích Diệp có cả một gia đình rồi. Cái gia đình của Bích Diệp Gồm những đứa bé mồ côi đó mà Phải chi Mỹ Kim hợp tác với Bích Diệp Trong công cuộc từ thiện này Thì đời nó sẽ vui hơn Và cuộc sống ý nghĩa hơn Lan Chi nhảy Lan Chi nhìn lên trần nhà mà không đá Vì Lan Chi hiểu Là Mỹ Kim không bao giờ chịu hạ mình Để làm những công việc như thế Sau những ngày cực khổ nghèo túng Bà Hoàng giờ đây sống yên tĩnh bên con bên cháu. Những ngày già của bà thật hạnh phúc. Nhìn vào các con, bà thật hài lòng và thầm cảm ơn ông cha chồng đã cho bà và các con một bài học rèn luyện tâm tính. Bích Ngọc yên cảnh gia đình. Tùng thì đã có cơ sở vững vàng và đã nghe lời mẹ cưới vợ. Rồi thiện ở Pháp về cưới Lan Chi, đôi bạn trẻ này đã hưởng những ngày sung sướng nhớ Bà Hoàng lại thầm khen Bích Diệp, đã làm được một việc từ thiện ít người làm được. Bà hãnh diện được làm mẹ của một cô con gái như thế. Bà chỉ hơi buồn về Mỹ Kim, nhưng Mỹ Kim đã ở riêng và đang dốc chí tu hành. Xuân và quý vị khán thính giả đã đọc xong viện tiểu thuyết Lầu Tỉnh Mộng của tác giả bà Tùng Long. Cảm ơn quý vị đã theo dõi trong suốt thời gian qua. Xin hẹn quý vị ở những tiểu thuyết khác. Xuân chào quý vị.